hồi bốn mươi bốn trần hi mưu phản triệu đại hán đế đóng quân nơi hàm đan hán đế muốn bỏ thái tử doanh lập như ý quần thần can gián hán đế theo lời không nghĩ đến việc ấy nữa cách vài hôm sau cố quan thái thú triệu đại sai người về triều báo rằng quân phiên lại kéo đến đánh phá nơi biên giới dân chúng bỏ chạy trốn các quận huyện không làm sao cự nổi nếu triều đình không kiếp Phái Bình đến, thì e cả vùng Yên Triệu đều phải thất thủ. Hán đế chưa biết tính lẽ nào, quần thần ai nấy cũng đều lo lắng, Trần Bình mới tàu. Cửu Bình rất gấp, anh bố và Bành Việt đều ở xa, không thể gọi ngay được. Hàng tính thì trí sĩ vô quyền, không thể dùng. Duy có Trần Hy, trí dũng gồm đủ, xin bệ hạ sai đem quân ra biên giới mới cự được giặt. Hán đế cho triệu Trừng Hy đến rồi phá, trẫm lâu nay đã mỏi việc binh, lần này quân phiên lại đến phá rối nữa, thành thế rất lắm. Nai khanh nên vì ta cử binh 10 vạn, đem theo các quân dụng do hàng tính trước kia chế ra, đến Đại Châu trưng thử quân giặc. Trừng Hy tâu: Thần vân chiếu mệnh bệ hạ, đầu dám chẳng ra công, nhưng e binh lực không đủ chống với quân giặc chăng? Hán đế nói: Trầm sẽ ban cho Khanh ấn phù, nếu binh mã không đủ thì đi đến đâu lấy thêm đến đấy. Trần Hy bái biệt hán đế, đem 10 vạn quân đến Đai Châu. Nhân lúc đi ngang qua nhà riêng của hàng tính, Trần Hy nghĩ mình trước kia chịu ơn của hàng tính rất nhiều. Lại nhờ hàng tính chỉ dạy binh pháp nên ghé vào để vấn kế. Hai người gặp nhau thi lễ xong, Trần Hy nói. Tùy vần mệnh hoàng thượng đem quân đến Đại Châu để bình phiên tặc Nhân ghé sang đây nhờ đại nhân chỉ bảo cho đôi lời Hàng tính lâu trần hy ở lại chơi đặt tiệc khoản đại Trong lúc đói ẩm Hàng tính đuổi hết tả hữu ra ngoài rồi nói Ông đẹp quân bình viên sẽ gặp nhiều gian nan khổ sở Tuy nhiên cái công khó ấy chẳng đem lại lợi ích gì Hàng tính nói đến đấy thấy Trần Hy cứ ngơ ngác, chưa hiểu thì nói: "Còng bình viên của ông ngày nay với công phá sở của tôi trước kia ai hơn?" Trần Hy nói: "Tất nhiên công phá sở của đại nhân là cái công môn đời, tôi làm sao mà sánh kịp." Hàn Tính nói: "Thế mà ngày nay tôi bị bỏ rơi, tôi bị ngồi một xó, dẫu có bình được giặc phiên thì cũng chẳng có ích gì, chi bằng sẵn dịp ông đang cầm đái bên trong tay." mưu việc lớn đoạt thiên hạ Tôi sẽ tùy cơ làm nội ứng giúp đỡ cho ông Trần Hy suy nghĩ một lúc rồi nói Tôi sẽ nghe theo lời của đại nhân Hai người bàn định xong Trần Hy từ biệt ra đi Đại binh kéo đến triệu đại Trần Hy truyền là đóng quân lại Chờ xem địch tình rồi sẽ quyết định Quân do thám đi dò xét vài hôm Rồi trở về báo Quân phiền có bốn trại lớn Mỗi trại có chừng vạn người Phiền Vương đóng trại ngoài thành Đại Châu, quân hơn 30 vạn Thủ hạ Phiền Vương có một kiện tướng là cáp Duyên Xích Sử dụng cây búa lớn nặng 100 cân, buồn người không địch nổi Nếu Nguyên soái dùng cái gì dụ được tướng ấy Thì hàng đến hàng thì sẽ phá quân Phiền không khó Trần Hi nghe nói mừng rỡ, hỏi các tướng lại hỏi Quân Phiền thấy mạnh, không thể dùng sức mà đánh được phải dùng kế thủ thì mới thắng được. Nói xong, ban lệnh cho các tướng thi hành. Ngày hôm sau, Trần Hy đem quân ra trận khiêu chiến. Phi Vương xong ngựa ra trước trận, gọi Trần Hy rồi nói: "Hán Đế nhà người đánh không nổi Mạc Đạt, phải gả con cho Mạc Đạt để cầu hòa, thật là xấu hổ. Ta đây binh lực còn mạnh hơn Mạc Đạt, lẽ nào lại không đòi hỏi ở Hán Đế một quyền lợi nào hay sao?" Trần Hy nói: Hán đế là một vị hoàng đế thiên triều, há lại không trị nổi nhà ngươi hay sao? Dứt lời cầm đao đâm tới, phiền vương tránh sang một bên, ra hiệu cho một phiên tướng khác ra đánh. Phiên tướng cầm búa tới chém rất mạnh, Trần Hy đưa đao ra đỡ. Hai bên đánh nhau một hồi, Trần Hy sức yếu nên quất ngựa bỏ chạy. Phiên tướng lại dục ngựa đuổi theo, chạy được ba mươi dặm đến một hòn núi cao trước mặt có một cái khe suối cạn, Trần Hy quất ngựa lội qua suối, Phiên tướng cũng cho ngựa băng qua, nhưng lúc Phiên tướng vừa đến giữa suối thì bỗng nước suối chảy xuống âm ầm, ầm sâu hơn hai trượng. Phiên tướng thất kinh, muốn quay ngựa trở lại nhưng không còn kịp nữa. Quân Hán đã phục sẵn hai bên suối, nổi dậy dùng tên bắn Phiên tướng nhào xuống ngựa. Phiên tướng ấy chính là cát duyên xích, kiện tướng của Phiên Vương. Phiên Vương đem quân tiếp cứu, Đến nơi thấy nước suối chảy âm âm Quân Hán thì đang vây giết quân phiền tở mở Phiền vương toàn đốc quân vào giải vây Thì chờ có quân đến báo Quân Hán thừa lúc đại vương Dần quân đi ứng cứu Đến cướp trại và đốt lương thảo của quân ta cháy sạch Phiền vương nghe nói không dám trở về trại dàn quân mã bản bộ Nhắm đường bắt phiền mà bỏ chạy Trần Hì đại thắng phá vỡ hơn 40 vạn quân phiền Ngày hôm sau vào thành đặt tiệc khao thưởng tướng sĩ Rụ được vài tuần trầm Hy nâng cốc nói với các tướng Ta dùng kế thắng quân phiên Nhưng thật ra là nhờ sự tận tâm của các tướng Đó là một vinh dự đáng khen Chỉ hiệm có một điều là hán đế không biết thương kẻ cực nhọc Lúc biên thì trọng tướng thương quân Lúc bình thì sanh ra nghi kỵ Xem như hàng tính công lào phá sợ rất lớn Thế mà nay vẫn phải bỏ xó mà không dùng Lại còn muốn tìm cơ để hãm hại Cứ như thiện ý của ta Chúng ta đóng quân nơi đây Trấn giữ những nơi hiểm yếu Tích thảo đồng lương Mù việc thiên hạ Hán đế hiện nay tuổi tác đã cao Việc binh nhung đã trở biến Còn trong triều thì không ai giỏi hơn hàng tính Chúng ta còn sợ gì Nếu nghiệp cả được thành Phú quý ta sẽ cùng các ngươi chung hưởng Các tướng đồng thanh nói Vâng Chúng tôi xin nguyện làm theo ý của tướng quân Tháng 7 năm ấy Trần Hy truyền hịch ước hội Dùng với bọn vương hoàng Để cùng nhau ứng viện Đoạn tự lập lên làm vua Cướp bóc các quận huyện Ở miệt triệu đại Ngụy vương hay việc ấy Vội vã viết hịch về triệu để cấp báo Hán đế xem biểu thì thất kinh Vội vã triệu tiêu hà Trần Bình Vào thư nghị Hán đế nói Ta đãi Trần Hy khóc bạc Cỡ sao hắn lại phản ta? Tiêu Hà nói, Trần Huy vốn có mưu lược, Lại võ nghệ tinh thông, Cả triều không ai địch nổi, Duy có anh bố và Bành Việt, Là hai tài đối thủ, Vậy xin bệ hạ kiếp xuống chiếu, Vời hai người ấy đến đánh Trần Huy thì mới xong. hắn đế theo lời viết chiếu, Thôi thúc anh bố và Bành Việt, Đem binh đi dẹp loạn. Bây giờ hành tính được tin, Trần Huy đã làm phản, Lại nghe hán đế lấy quân sở, lương Để đánh Trần Hy Liền viết một mật thư Sai người đến hai nước Xui anh bố và bành việt Đừng đem quân đi đánh Trần Hy Anh bố và bành việt Nhận được mật thư của hàng tính Vội mở ra xem Trong thư đại khái viết Tôi là người có công lớn Thế mà chúa thượng không tưởng đến công lao Đối xử rất tệ bạc Nếu hai ông vân chiếu đánh Trần Hy Khi Trần Hy bị bắt ác các ông cũng sẽ bị giết bởi vì hán đế là người chỉ có thể cùng ở trong nước ly loạn mà không thể cùng trong lúc thái bình. các ông càng lập được công to càng dễ bị giết, không mong gì được ngồi yên ở đất hoài nam và đại lương đâu. tính tôi sợ hai ông không tỉnh ngộ xa vào cạm bẫy nên sai người đến tỏ bày mong hai ông đừng dẫm vào bước chân của tôi mà hối hận. anh bố và bình việc xem thư xong. Thác Bình không chịu xuất quân, sứ giả trở về triều tao lại. Hắn đấy lo lắng, gọi Trần Bình đến bàn rằm. "Ban Vĩ và anh bố đều cá bệnh, không có đến thì phải làm sao?" Trần Bình nói, "Trần Hy làm phản bởi ba nguyên nhân. Một là Trần Hy thấy hành tính bị bãi chức, không còn ai có thể đối địch với hắn. Hai là hắn nghĩ bị hạ lâu này chán việc binh, không muốn trinh phạt nên sanh ra cuồng vọng. Ba là Triệu Đại Hai nơi ấy đất rộng người đông Dễ bề cố thủ Nay xin bệ hạ đừng náng Việt binh cử binh đi chinh phạt Tạm giao cho tiêu hà giúp hoàng hậu Giữ đất bao trung Như thế chư hầu mới bái vọng Hán đế theo lời Sai chu bột vương lăng làm tiên phong phàn khoái tào tham hạ hậu anh Làm tả chi hữu dực Dẫn 40 vạn quân tấn phát Trước khi xuất quân Hán đế vào cung nói với lạ hậu Nhai Trần Hy làm phản, xâm chiếm triều đại, tự xưng vương vị, trạm đã xuống chiếu sai anh bố và bàn việc đem quân đi đánh, nhưng hai người ấy đều cáo bệnh không tuân theo. Xét lại các tướng trong triều, không ai địch nổi Trần Hy, nên trạm phải đem quân trừ loạn. Ái Khanh ở nhà coi việc triều đình, nhất là phải để ý đến Hàn Tín, vì Hàn Tín lâu nay bất mãn, sẽ có ý nhắm ngầm phản loạn. E thời lúc ta ra ngoài, sẽ làm kế nội gián, nếu Ái Khan có điều gì khó khăn thì nên bàn với Trần Bình rồi sẽ quyết định. Lã Hậu Đầu, hắn tính trước kia quyền binh tại thủ, lợi dụng thế lực lập nhiều công lớn, song hiện nay đã bại chức, hắn chỉ là một đứa thất phu, có gì đâu mà đáng ngại, xin bệ hạ cứ an lòng mà xúc tiến. Hắn đế lại gọi Tiêu Hà đến trước điện phủ dùng, trẫm nay ngự giá thân chinh. Đất quan Trung không có người coi giữ trẫm giao lại cho Khanh ở nhà Giúp cho Hoàng Hậu coi việc nhiếp chánh Phạm việc gì lớn nhỏ Đều phải bàn bạ kỹ càng Chở nên sơ suất. Tiêu Hà dập đầu bái lĩnh rồi tâu Hạ thần chỉ mong bệ hạ dẹp yên phản tặc, Còn việc nhiếp chính Thần xin hết lòng lo lắng Xa giá khởi hành Trăm quan đưa đón Đại binh nhắm miền triệu đại Mà tấn phát một hôm sai giá đi đến hàm đan vào thanh an nghỉ các tướng túc trực ứng hầu hán đế mới hỏi trần hy hiện nay đóng quân ở đâu binh mã được bao nhiêu các tướng đòi những quan thị trấn đến hỏi rồi tàu quân trần hy hiện đóng ở khúc dương binh mã bản bộ và các nơi hợp lại ước hơn năm vạn tướng tá hơn hai người do bọn lưu võ cầm đầu hán đế băng quan quay lại hỏi quần thần. Theo Lý Trắng, Hàm Đan là hiểm địa, thấy mà Trừng Hy không thủ nơi đây, lại đóng quân ở khúc Dương, xem đó thì biết kiến thức của Trừng Hy cũng chẳng có gì đáng sợ. Quần thần đều khen lời của hắn đế rất phải, hắn đế liền sai Chu Sư ra các quận huyện, chung quanh lựa 4 người tráng sĩ đem về dùng làm hướng đạo. Chu Sư lựa được 4 người đem vào danh nạp, hắn đế hỏi các người có dám vì trọng đi trước dẫn đường cho đại binh chân bốn tráng sĩ đều tàu thiền binh của hoàng thượng từ xa đến đây thình thế lẫy lừng tuy nhiên chưa rõ đường lối thì chưa nên tấn binh vội Quân pháp có câu muốn thắng địch phải nắm vững trận thế thì khi trước khi điều binh vậy xin bệ hạ cho chúng tôi đi dò thăm trước đã hán đế liền phong cho bốn người làm chức thiên hộ và ban thưởng rất hậu bốn tráng sĩ mừng rỡ nhảy nhót ra đi. các tướng thấy vậy nói với hán đế: bốn tráng sĩ chưa có tác công nào, một sớm bệ hạ đã ban thưởng trọng chức như vậy là ý gì? hán đế nói: trần hy làm phản, sách nhiễu dân chúng. nay binh thiên triều đến đây, nếu không ban ân để mua chuộc lòng dân, thì ai có thể kể đến nhân nghĩa của ta, phong thưởng bốn người mà cả dân triệu đều được ngưỡng vọng? như thế chẳng lợi hơn hay sao? Tạ Hổ nghe nói điều bái phục, rồi đó, bốn trạng sĩ ăn mặc giả làm thần dân đất đại đi đến khúc Dương dò nghe hư thực. Chẳng bao lâu, bốn người đó trở về Hàm Đan vào ý kiến hắn đế rồi tâu. Trần Hy giùm bọn tướng tá toan là những lái buôn vàng ngọc, nếu bài hạ chịu tốn phí một ít vàng bạc đến mua chỗ họ thì việc bắt Trần Hy chẳng có khó khăn gì. Hán đế triệu quần thần đến hỏi Bây giờ có ai dám len lỏi vào trong quân của Trần Hy Đem vàng bạc mà đút lót Khiến cho các tướng làm nổi phản Như vậy ắt Trần Hy phải bị thất thủ Một người bước ra tàu Hạ thần xin chịu lãnh trách nhiệm ấy Hán đế xem lại người ấy là quan Trung Đại Phu Tùy Hà Lòng mừng rỡ mới phán Nếu Khanh lãnh trách nhiệm này Thì chẳng không còn gì lo nữa Tùy Hà đem một trăm thôi vàng Và mấy người Tùy Tùng ra đi Trước hết Tùy Hà viết một bức thư Nói dối là Hán Đế gửi đến Vũ Hàng Trật hy nghe tin Tùy Hà đưa thư đến Vũ Hàng thì nghĩ thầm Tùy Hà nói là một gã thuyết khách Bức thư ấy chắc là hắn dối trá Chứ không phải là do Hán Đế sai đến Liền sai tả hữu mời Tùy Hà vào Tùy Hà vào trong thấy Trần Hy Thì chào theo lễ vua tôi trần hy nói Quang đại phu với tôi cũng là đồng hàng cớ sao lại dùng lễ ấy tùy hà mới nói túc hạ cầm quân trăm vạn uy dạy hai nước nay cùng hoàng thượng tranh hùng để đầu vương đỉnh bá tôi đầu dám vô lễ mà đem cổ thử gương trần hy nói Quang đại phu nói sai lời sở dĩ tôi đóng quân nơi đây là vì thấy hán đế hay nghi kỵ lúc biến thì cùng khổ nhưng lúc bình thì không được cùng hưởng lẽ ấy chắc quan đại phu cũng rõ nhưng cũng hay quan đại phu đã đến đây muốn phủ dụ tôi như thế nào tùy hà nói tôi vân mệnh hoàng thượng đến đây để chiêu phủ túc hạ bãi việc chiến tranh nếu túc hạ bằng lòng hoàng thượng sẽ phong cho túc hạ làm đại vương cai trị miền đất đại này trần hiền biết là kế của vua hán nên bụng bảo dạ nếu ra hàng tất sẽ bị bắt liền nói với Tùy Hàn, hắn đấy đã đem quân đến đây, chứ cùng tôi giao chiến, sao Quan đại phu đã đem thư chiêu phủ, tôi e thư này không phải là thật bụng chăng? Tùy Hàn nói, hoàng thượng lúc mới đến cũng muốn cùng Túc hạ giao tranh, song vừa rồi các tướng can gián, bảo phải trọng sinh mệnh của thiên hạ, vì vậy mà hoàng thượng đổi ý, sai tôi đi dụ hàn, nếu Túc hạ không tin, tôi trở về bẩm mệnh là biết liền cái gì? Trần Hy nói: "Hàng tính công lao rất lớn, thế mà hoàng thượng còn nghi kỵ, giả cách trà chơi văn mộng để bắt, huống hồ tôi đây là kẻ tạo phản, làm sao mà tin được lời nói của chú thượng? Xin thiền quan đại phu trở về tao lại." Tùy Hà cố ý kéo dài câu chuyện với Trần Hy trong nửa ngày. Giữa lúc đó, bọn Tùy Tùng đã đem vàng bạc đúc lót cho bọn tướng lĩnh của Trần Hy, khuyên là đừng nghe theo lệnh của Trần Hy nữa. Các tướng lĩnh được vàng thì vui vẻ nhận lời Tùy hà giả biệt Trần Hy trở về Ý kiến hán đế tàu hết mọi việc Ngày hôm sau hán đế dẫn quân ra trận Gọi Trần Hy ra rồi nói chuyện Trần Hy trông thấy hán đế Ngồi trên ngựa nghiêng mình nói Bệ hạ Xuân Thu đã cao Tội gì mà đem quân ra chỗ chiến địa Hán đế nói trẫm chứ hề phụ ngươi Sao ngươi lại nở phản ta Trần Hy nói bệ hại giết hại công thần vồ ơn bội nghĩa dẫm chân lên vết xe đổ của tầng chính hạng vũ lẽ nào tôi lại không làm phản hắn đế nổi giận quay nhìn các tướng rồi nói có tướng nào dám bắt cái tên phản loạn này chăng phàn khoái chuột bọt vỗ ngựa xông đến cùng trần hy giao chiến đánh được hơn vài mươi hiệp vương lăng và chu sương xông ra trợ lực trần hy cự không lại dẫn quân chạy về hướng nam cố ý chờ bọn lưu võ đem quân tiếp cứu nhưng bọn lưu võ đã nhận vàng bạc của hắn đế không chịu tiếp cứu cứ đóng quân trong trại ngồi để xem quân trần hy rối loạn quân hắn đế đuổi theo chém giết rất hăng trần hy chạy được hai dặm đằng sau thì quân hắn đuổi theo rất gấp bọn phía trước mặt có một doanh trại lập ra rất uy nghi quân kỳ thì tài chỉnh trần hy vừa chạy đến đó thì một tiếng pháo lệnh nổ ra Cửa trại mở ra bốn mặt Quân sĩ ùa ra cứu ứng cho Trần Huy Đánh lùi quân Hán Đế Hán Đế thấy trời đã tối Vội vã thu quân về trại Rồi nói với các chư tướng: Ngày nay Tùy chiến đấu mỏi mệt Xong đêm nay không nên ngủ Cần phải đệ phòng địch quân cướp trại Trần Huy bị thua một trận Xong nhờ cứu binh không đến nổi thiệt hại lắm Khi về đến bản doanh Trần Huy gọi bọn lưu võ đến trách các người thấy ta lâm trận sao chẳng ứng cứu, nếu ta không lập trước cái trại này để phòng bị thì còn gì là tánh mạng, sao này tướng nào còn vi lệnh ta quyết chẳng dung. Các tướng đều sợ sạt lùi ra. Ngài hôm sau, hắn đấy thằng Trướng cùng với các tướng đàm luận. Vương Lăng bước ra tàu, Trầm Hy là tay mưu lược, xem trận vừa rồi, Trầm Hy đã lập sẵn trại quân cứu ứng, tỏ ra lối giùm quân rất chu đáo. Nếu ở đây đánh mãi với hắn, sẽ khó thắng. Chi bằng lui về hàm đan, lấy quân cát lộ chương hầu, tích thảo đồn lương quyết một trận thu hùng, mới bắt được Trần Hy nổi. Hán đế nói, ta tự nhiên lui quân, e bị Trần Hy sẽ truy kích. Vương làng nói, quân ta vừa thắng trận, Trần Hy là một tai lão luyện, dám đâu mà đuổi theo. hắn cũng biết rằng quân lực của ta đã hao mòn, Một khi rút lui, tách sẽ có binh phục Hán đế khen phải, đêm ấy phân phối các tướng mai phục hai bên ven đường Rồi truyền lệnh kéo đại binh về Hàm Đan Quân thám thính được tin ấy vào báo với Trần Hy Trần Hy nói, hán đế lui quân là vì thấy đóng nơi này bất lợi vả lại từ xa kéo đến, lương thực thiếu thốn không thể đóng lâu được Các tướng nói, ta nên nhân cơ hội này truy kích, đánh cho quân hán tan tành Trần Hy nói, hãng đế lui binh vì thấy bất lợi quân cơ, chứ đâu phải là bại tẩu, nếu ta đuổi theo, không khỏi sẽ bị quân phục đánh chết. Các tướng không tin cho người dò xét quả có quân hán mai phục hai bên lộ, thì lòng càng khen ngợi Trần Hy chẳng cùng. hán đế lui quân về Hàm Đan, an dinh hạ trại, từ đó hai bên chỉ đóng quân canh giữ, chưa nghĩ đến chuyện đánh nhau nữa.